Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Quỳnh Tiên xin mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. sớm mai lối trường 8 giờ tránh tâm ăn lót lòng xong rồi chàng mới bước ra ngoài phía trước sân để đứng chơi chàng mặc áo bà ba xuyến trắng quần lục soạn bát thảo đầu đội nón trắng chân thì mang dài hàm ếch chàng coi mấy chậu kiểng rồi đi lại hai nằng hàng rào mà coi mấy bụi bông lai thình lình chàng thấy có một cái xe kéo ngừng ngay trước cửa rồi có một nàng ở trên xe bước xuống mình mặc quần áo lụa trắng, đầu cũng tròn khăn trắng, chỉ có đôi dài tím theo cườm mà thôi. nàng ấy say mặt, ra phía ngoài trả tiền xe, cho nên chàng không biết là ai. chừng nàng lấy cây dù với một cái gối nhỏ trên xe rồi đi vô cửa, chàng thấy rõ ràng, chàng mới nghi là cô này là Cẩm Vân. thật quả đúng là Cẩm Vân, cô ra thăm Tố Nga, cô bước vô sân. Ngó thấy chánh tâm, liền cúi đầu mà chào, chánh tâm cũng dở nón lên để mà đáp lễ, trong ngực thì lại rất là hồi hộp. Cẩm Vân bước lên trên thềm, Tố Nga ở trong già dòm thấy, lạch đạch bước ra để đón chào, rồi chị em dắt nhau đi vô nhà. Chánh tâm thấy vậy cũng men đi theo vô nhà. Tố Nga mời Cẩm Vân ngồi tại ghế cabinet, Cẩm Vân mở gối ra và nói rằng, Em ở không buồn quá à, nên à, em đồ đê mấy cái khăn mua xa này nè, đem đến cho chị xài đó. Tố Nga lấy một cái khăn ra mà coi, lúc ấy tránh tâm vừa bước vô, chàng đi riết lại, rồi thuận tay vối lấy một cái đem lại cái ghế phía ngoài mà coi. Tố Nga thấy vậy thì cười và nói với Cẩm Vân. Thằng ba đó. Cẩm Vân đứng dậy cúi đầu chào một lần nữa. Chánh tâm cũng gật đầu đáp lễ rồi nói rằng, Khăn tốt quá, chị cho tôi cái bỏ túi chơi nghe, nghe chị hai. Ừ, khăn của cô hai đây chứ có phải là khăn của hoa đâu. Chánh tâm chỉ cười mà không nói, ngó cảm vân xong lại nói tiếp. Ủa, vậy là khăn của cô hả? Cô cô cho tôi bớt một cái được không cô? Cảm vân mắc cỡ cho nên nàng chỉ cúi đầu ngó dưới gạch và đáp nho nhỏ. Dạ thưa em, em làm cho chị Hai, nhưng mà thầy muốn dùng đó thì thầy hỏi lại chị Hai chứ chứ em có biết đâu. Ủa sao kỳ vậy? Hai người cứ đổi thừa qua lại với nhau hoài. Bây giờ tôi tôi biết hỏi ai mà mà xin đây. Thôi, tôi lấy đại luôn nha. Chân vừa nói vừa bỏ khăn vô túi áo. Tú Nga với Cẩm Vân ngồi nói chuyện với nhau, Chánh Tâm cũng ngồi đó mà chơi nhưng mà một lát thì chàng lại liếc ngó cẩm vân một cái, hai nàng lại rủ nhau đi vô vườn thú chơi. Tố nga thưa cho mẹ hay rồi sai con nên đi kêu một cái xe kiến, tránh tâm cũng đòi đi theo. Tố nga sợ cẩm vân ngại cho nên không cho đi chung, thì chàng lại kêu xe kéo đi riêng. Mà bà tổng cũng khuyên tố nga để cho thằng em đi chơi chung cho vui, cho nên tố nga phải chịu. Chánh tâm lên lầu thay đồ chàng mặc một bộ đồ tây mang đôi giày mới mua 16 đồng đội cái nón nỉ xám cũng mới mua 12 đồng chàng leo xuống thì tố nga cũng thay đồ vừa xong mà con nên đi kêu xe cũng vừa về tới ba người chào bà tổng đi ra xe để mà đi hai nàng ngồi sau còn chánh tâm thì ngồi trước bởi vì xe chật hẹp cho nên chánh tâm với cảm vân ngồi gần đụng đầu gối với nhau đã vậy mà chánh tâm lại ngó cảm vân hoài Bởi vậy, nàng cứ phải ngồi ké né, mắt thì ngó xuống, chứ không dám ngó đi đâu hết. Cẩm vân dung nhang thật là đẹp đẽ hôm nay lại mặc áo trắng, đội khăn trắng, cái màu trắng đó, nó làm cho da mặt của nàng lại càng trắng hơn, coi càng thêm đẹp. Đã vậy mà gương mặt của nàng có vẻ hiền đức, rồi trên xe, nàng lại e lệ, cái vẻ hiền đức ấy nó đã pha thêm cái nét thánh thiện tự nhiên làm cho tánh chánh tâm là một người con trai đã 18 rồi mà chưa hề tư tình với ai. Hôm nay chàng ngồi gần Cẩm Vân, ngó gương mặt, liếc cùm tay, rồi chàng cứ bâng khuâng, ngơ ngẩn. Vô đến vườn thú, ba người neo xe lại đó rồi dắt nhau thủng thẳng đi khắp nơi để mà coi chơi. Trời nắng gắt, Cẩm Vân che dù ửng hồng ra màu dù dội vào mặt nàng, coi càng xinh đẹp hơn nữa. Đi một hồi mỗi chân, thì ba người mới ngồi lên cái ghế băng ở dưới bóng cây da mà nghỉ. Tố Nga thì ngồi giữa, Cẩm Vân với Chánh Tâm ngồi hai bên. Cẩm Vân đã quen rồi, cho nên nàng nói chuyện với Chánh Tâm bớt bỡ ngỡ hơn. Còn Chánh Tâm lúc ở nhà thì chàng luyến sáo, chẳng hiểu việc có nào bây giờ, chàng lại tề chỉnh nghiêm trang, ít nói, ít cười mà nói thì rất là dịu dàng, còn nếu mà có cười thì chỉ nhếch mép chứ không nói ôm sòm, không cười ha hả nữa. Chơi tới 11 giờ mới dắt nhau ra về, Cẩm Vân xin phép ngồi luôn xe để mà về chợ lớn, Tú Nga không cho, biểu phải ghé ăn cơm rồi mới về, mà Chánh Tâm cũng theo mời hoài, Cẩm Vân từ chối không được cho nên cực chẳng đã phải ghé ăn cơm rồi ở chơi đánh xế nàng mới về. Tết nguyên đáng đã gần tới rồi, nhà nào cũng đi chợ mua đồ sắm sữa ăn Tết. Vào một buổi trưa, Tố Nga xin phép mẹ đặng đi chợ lớn coi có vật gì lạ mua về mà trưng dọn trong nhà. Chánh Tâm cũng muốn xin đi theo, hai chị em thay đổi quần áo rồi kêu xe mà đi. Xe mới chạy ra khỏi cửa, thì Chánh Tâm quay sang hỏi chị. Ừ, hôm nay sao không thấy cô hai cảm danh của ra chơi về chị hai ừ, Chắc nó, nó mất làm việc gì ở trọng đó không biết nữa Để chị ghé vô thăm nó một chút Rồi rủ nó đi chợ chơi ha ừ, Mà chị có biết nhà cổ không ừ, Chị biết chứ Ở đường cây mai đó Số hai Chị có vô đó lần nào chưa Vô hoài Cha mẹ của cổ có có tử tế không cha mẹ của chết hết rồi đâu còn nữa mà tử tế ủa vậy chứ chứ cô ở với ai cô cô có chồng rồi hả nó ở với một bài gì người ta còn có con gái vậy chứ thấy bộ tướng không biết thề sao làm sao mà em biết được chị xe vô tới nhà của cẩm vân mới một giờ rưỡi cô nga dở bức sáo bức vô trước cánh tâm thì lõn lẻn theo sau Cô ba hài lúc đó đang ngồi lột vỏ đậu phộng trên ván, cô thấy vậy thì lật đặt đứng dậy chào hỏi và nói, Con nhỏ nó còn ngủ ở trên lầu đó, để uh, qua biểu uh, con ngó nó lên nó kêu nó nha. Tố Nga nghe vậy thì phát tay và nói, Dạ, dạ thôi để, để tôi lên kêu cho. Nàng vừa nói vừa bước nhẹ lên cầu thang, cô ba hài mời chánh tâm ngồi và ngước mặt hỏi với theo Tố Nga, Ủa thầy đây là, là ai ạ? Dạ, dạ, dạ thưa thằng em của tôi đó. Cô ba hài dây lại nói với chánh Tâm. Cháu ngồi đó chơi đi cháu. Xưa rầy đó, cô hai có nói chuyện mà bữa hổn con nhỏ nó ra nó chơi ngoải rồi nó về đó, nó cũng có... nó nói là nó có gặp cháu. Vì chưa gặp nên vì chưa có biết. Cô quay sang kêu con ngó ra biểu lấy thuốc và rót nước để mời Tránh Tâm. Cô Nga bước lên lầu... Thấy Cẩm Vân đang nằm ngủ trên cái giường cảnh, dăng mùng xuyến màu lục đầu, nàng lén bước nhẹ nhẹ lại, khoát mùng mà nắm tay của nàng. Cẩm Vân giật mình, dùng ngồi dậy gọn gàng, ngó thấy Tô Nga thì cười và lật đặt leo xuống đi ra phía trước đổ nước của thao mà rửa mặt, xong hai chị em mới dắt nhau đi xuống. Cẩm Vân ngủ trưa nên mặc cái quần lãnh đen, một cái áo cũng màu trắng mai vạt khách, tay rộng sùng sinh cổ và hò đều có viền xanh nàng chưa kịp gỡ đầu cho nên lúc bước xuống thang mái tóc sấp xỉ hai bên nàng bước xuống tới đất rồi thấy chánh tâm ngồi trên ghế đang liếc mắt ngó nàng thì nàng chắp tay mà chào nàng hơi mắc cỡ vì có khách tới nhà mà mình ăn mặc lả lơi quá bởi vậy nàng ngồi nói chuyện với tố nga mà tay nàng cứ vuốt mái tóc hoài vì tay áo của nàng rộng cho nên hãy đưa tay lên mà vuốt tóc thì tay áo là bị thục vô. Nó cánh tay nàng ra coi tròn bo và trắng nõn. Đã vậy lại mặc áo cổ tròn cho nên tròn cái cổ lòi ra, rồi năm ba sợi tóc phất phơ sau ót lại xem càng đẹp hơn nữa. Chánh tâm hôm nọ thấy nàng ăn mặc tử tế thì nàng thì chàng nhìn ngẩn ngơ, hôm nay thấy nàng ăn mặc lả lơi thì chàng mới mãn tâm thần, bởi vậy chàng chỉ ngồi lặng thinh, không nói được tiếng nào. Tố Nga rủ Cẩm Vân đi chợ chơi Cẩm Vân cười và đáp rằng Chị muốn em đi đó Thì em đi với chị Mà trời còn nắng quá hà Thôi để em em sai con ngó Nó đi mua bánh mì cho chị Với anh ba ăn chơi nha Rồi đợi một chút đó, trời mát mát Rồi rồi mình đi nghe chị Tố Nga đồng ý Con ngó thì đi mua đồ ăn Cẩm Vân thì trở lên lầu Gỡ đầu thay áo Cô ba hài ngồi ngồi nói chuyện Để cầm khách Cách một lát thì Cẩm Vân trở xuống, đầu cổ vén khéo, mình mặc áo xuyến tím, quần lục trắng, chân mang dép da láng, y phục tuy tầm thường, nhưng vì nàng có vẻ đẹp thiên chân tuấn tú, cho nên ăn mặc cách nào coi cũng đẹp. Vì con ngó chưa về cho nên nàng xúc bình để trà ngon để mà đãi khách. Nàng đứng rót nước, bàn tay dịu nhẹ, gò má ẩn hồng. Mắt ngó thật thà, miệng thì cười chím chiếm. Nàng vừa rót thì chánh tâm vừa bưng một chén mà uống, không đợi mời. Lúc đó thì con ngó mua đồ về, bưng lên một mâm lớn, có đủ thứ, có mì, có bánh. Chủ nhà với thách ngồi lại ăn với nhau, người đắc ý, kẻ thật tình nên rất là vui vẻ. Ăn uống xong rồi thì mấy chị em mới dắt nhau mà đi chợ, vì chợ Tết thiên hạ đông, xe đi không tiện cho nên rủ nhau leo xuống cả mặt kiếm đồ mua trước mấy cửa người ta chen lấn nhau mà vô ra, tổ nga đi trước, cảm vân đi giữa, còn chánh tâm thì đi theo sau. Có khi thì cảm vân tránh người ta mà phải đụng nhằm chánh tâm, lại có khi chánh tâm bị lấn cho nên phải đụng phải cảm vân. Mà lần nào đụng thì cảm vân cũng chém chém cười, còn chánh tâm thì cứ như người say rượu, cứ đi theo một bên nàng, không cười mà cũng không nói. Tổ nga muốn mua cái gì? Hãy nàng chỉ thì Cảm Vân trả giá mua dùm, mà hãy mua rồi, cẩm Vân vừa lấy thì chánh tâm dành mà ôm dùm. Nàng trao đồ cho chàng, tuy hai người không ngó mặt với nhau, nhưng cả hai đều chúm chín cười, coi sắc mặt có vẻ thẹn thùng nhưng lại vui vẻ. Dắt nhau đi gần giáp mấy nẻo đường đông đảo, coi hàng hóa cho đến năm giờ chiều, mọi người mới kiếm xe mà về. Tố Nga biểu xe đi lại đường cây mai mà đưa cẩm Vân vô nhà rồi chị em nàng mới quay trở về Sài Gòn, cơm dọn sẵn trên bàn, bà tổng hiền lúc đó đang nằm trên ván mà chờ hai đứa con về, đang ăn với bà cho vui. Tố nga với Chánh Tâm về tới, kêu con nên thằng điệu ra xe mà ôm đồ vô. Tố nga sắp đồ trên ván mà khoe với mẹ rồi đi thay áo, còn Chánh Tâm thì cứ chắp tay sơ đít mà đi hoa đi lại, không ngó cái gì hết mà cũng không nói chuyện gì cả. Bà tổng thấy vậy bèn hỏi chàng. Sao không đi thay đồ cho mát rồi ăn cơm? Chàng cũng chỉ lắc đầu và đáp rằng để ăn cơm, rồi chàng sẽ thay. Ba người ngồi ăn cơm, Tố Nga thuật lại cái câu chuyện về chợ búa đông đúc, khoe đồ tốt cho mẹ nghe, còn chánh tâm thì cứ ngồi chăm hẩm không nói gì hết, mà chàng ăn chỉ có nửa chén cơm, rồi bỏ mứa đi trên lầu. Bà Tổng thấy lại vậy lấy làm lạ, cho nên nói rằng, Thằng nhó, thấy bữa nay trong mình nó... Sao á Coi bộ nó buồn đó Rồi lại không ăn cơm được Vậy kìa Không biết có chuyện gì không ha Dạ có sao đâu má Tại hồi trưa nó vô chợ lớn Nó ăn bánh mì nó no rồi Nên ăn cơm không được chứ gì đâu mà má lo Còn phần chính tâm Chàng lên lầu thay đồ Rồi ở luôn ở trên không thấy xuống Đến 9 giờ Bà Tổng kêu Tố Nga lên thăm Coi có phải chàng bệnh hay không Tố Nga đi nhẹ nhẹ lên lầu, rồi lén đứng nấp ngoài cửa phòng mà nhìn vào. Nàng thấy Chánh Tâm nằm ngửa trên giường, tay đang cầm một tấm hình mà nhìn. Nàng không biết Chánh Tâm coi hình của ai, nàng dây lại ngó lên bàn bureau, thấy mất tấm hình của Cẩm Vân. Chừng ấy nàng mới xô bẹt cánh cửa phòng. Chánh Tâm lập đật nhét cái hình dưới gối, rồi lồm cồm ngồi dậy, Tố Nga hỏi: "Em làm cái giống gì mà hồi hôm tới giờ chết ở trên này vậy, không xuống dưới nói chuyện chơi gì hết á, em có bệnh gì hay không? Ừ, em mệt, em nằm nghỉ chứ đâu có bệnh gì chị. tú nhà kéo ghế mà ngồi, tránh tâm cũng kéo ghế ngồi ngang với chị, chàng chống tay lên trán, nhịp chân dưới gạch mà suy nghĩ. cách một hồi lâu chàng mới quay lên nói, cô cô cảm danh của ăn nói nhỏ nhoi còn còn bà gì của cổ cũng tử tế quá ha chị hai. ừ, vậy mà mát chê đó. Ủa má chê ai? thì chê con cẩm dân chứ chê ai nữa Vậy mà chê hả? Má chê cái gì vậy? Nó nói nó là tầm thường chứ không lịch sự Trời ơi vậy thôi chứ má còn muốn sao nữa Từ nhỏ tới giờ em chưa thấy ai lịch sự giống như vậy Chị, chị nói cẩm dân mới có 17 tuổi phải không? Ừ Chính ta nghe tới đây thì ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi Rồi mới hỏi chị có biết gốc gác của Cẩm Vân hay không và Tố Nga làm quen với Cẩm Vân đã được bao lâu rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau, Cẩm Vân đã có thuật việc nhạc của nàng cho Tố Nga biết, bởi vậy Tố Nga mới đem các việc mà thuật lại cho Chấn Tâm nghe. Chấn Tâm nghe rồi thì chàng lại giường mà nằm, không hỏi mà cũng không nói gì hết. Tố Nga tưởng em buồn ngủ cho nên nàng cũng đi xuống dưới mà ngủ. Chấn Tâm đã được 18 tuổi rồi. Tuy chàng ở Sài Gòn trong 3 năm nay đi chơi gặp rất là nhiều con gái, xong gặp ai chàng cũng rất ít ngó, mà dù có ngó chàng cũng chưa hề động tâm. Chẳng hiểu vì cớ nào, chàng mới thấy Cẩm Vân một lần thì trong lòng đã bắt chàng thích thú, muốn sao có Cẩm Vân ở gần, đặng thấy mặt nàng luôn luôn. Đến chừng gặp Cẩm Vân một lần nữa thì trong lòng của chàng lại vui mừng vui đến nỗi để lộ ra ngoài mặt cho mọi người ngó thấy, mà gặp nàng chàng vui bao nhiêu, chừng cách mạng nàng chàng cũng buồn bực bấy nhiêu, buồn đến nỗi ăn không biết ngon, nằm thì không ngủ được. mấy bữa chợ Tết thiên hạ đi chơi rần rần, còn chánh tâm thì cứ nằm dào dào, nghiền ngẫm mấy cuốn sách một bên, mà sách là để cho có chừng mà thôi, chứ chàng cũng chẳng bao giờ đọc tới. chàng nằm một lát thì lấy hình của cảm vân ra mà nhìn. Có khi chàng nghe tiếng xe chạy ngoài đường, chàng tưởng là xe của Cẩm vân ngừng trước cửa, lạch đạch chạy ra dòm xuống, thế ra là không phải. chàng đứng ngóng một hồi, rồi trở vô mặt mày buồn thiêu. Có nhiều bữa chàng muốn rủ chị đi chợ lớn, đặng chàng đi theo, vì chàng chắc lần hãy đi chợ lớn thì thế nào cũng ghé nhà cảm vân, mà mới đi chợ lớn đó bây giờ rủ đi nữa thì coi kỳ quá. Với cái chàng ngại ngùng không dám rủ chị của mình, nhưng mà chàng cứ vái thầm cho chị đi tận mà chàng thừa dịp để thấy mặt Cẩm Vân. Ngày Tết thì nam thanh nữ tú dập dìu, ai cũng mặc đồ tốt mà đi chơi, Chánh Tâm thì lại cũng cứ nằm ở nhà, không thèm đi đâu hết. Tới bữa mùng 2, Cẩm Vân mới ra thăm Tố Nga, Chánh Tâm vừa thấy dáng nàng thì chàng mừng rỡ, mặt mày tươi rối mà chừng nàng bước vô nhà. Chàng thấy nàng mặc quần áo mới đeo đủ đồ nữ trang thì chàng càng băn khoăn hơn nữa Tố Nga với Cẩm Vân ngồi nói chuyện Chánh tâm thì lăn xăng đứt xích hối còn nên chế nước sai con lại sẽ cam mở hộp lấy bòn bon dọn ly rót rượu ngọt mà đãi khách chàng trộn rộn ngồi không yên một chỗ cứ đi ra đi vô đi qua đi lại hoài mà đi đâu rồi thì chàng cũng quay trở lại cà rà sản bẩn lại chỗ hai nàng ngồi chứ không chịu rời ra xa Chánh Tâm lúc đó đang đắc ý phỉ tình, rủi đau xui khiến, cô phụng là vợ một của thầy Thông ở giải phố gần đó đến thăm Tố Nga nữa. Tố Nga mời cô Thông phụng ngồi chung đó mà nói chuyện, Chánh Tâm lúc đó bị khách lạ làm cho chàng mất vui, bởi vậy chàng bỏ ra ngoài trước mà đứng, mặt mày buồn so. Cô Thông phụng nói chuyện chơi một hồi, cô chúc mừng năm mới rồi từ giả ra về. Cẩm Vân thừa dịp ấy nàng cũng từ giả mà về theo. Chánh tâm nghĩ trong bụng, tại cái cô thông phụng này đến làm rộn, cho nên Cẩm Vân mới về mau như vậy, bởi vậy chàng thấy Cẩm Vân ra về, chàng lại tức cô thông phụng nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, quý vị vừa nghe tiếp truyện dài Kẻ làm Người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua Thần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tương. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp phục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.